giọng nói của nàng nghẹn lại và cuối cùng không làm sao nói hết nàng đã dứt cái buộc chứa muơ chờ tọa thiên đan